Chương 4. mọi chuyện có thực là vậy. đừng tưởng rằng bạn có thể che giấu suy nghĩ bằng cách che giấu những bằng chứng tồn tại. Darwin Any Show work. Bộ học của những người đồng nghiệp đã diễn ra như thế nào? Bạn gầy mới của tay hàng xóm có là người dễ tính hay lúc nào cũng bám riết anh ta? Nhân viên của bạn có thật sự vui vẻ về công tác mới. Những thủ thuật sau đây sẽ giúp bạn nhận biết tâm trạng và thái độ của một người dù anh ta có kinh tiếng đến đâu chăng nữa. Dấu hiệu 1. Sức mạnh của nhận thức. Đã bao giờ bạn trải qua cảm giác khó tin rằng mình làm việc,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 Một yêu cầu lớn hơn của điều kiện đã từng được thực hiện trước đó Nói một cách đơn giản Thì con người khi đã đồng ý làm theo yêu cầu nhỏ Thường sẽ Điều chỉnh tự nhận thức của mình Theo hướng yêu cầu của đó Như trong ví dụ trên Các hộ gia đình đã điều chỉnh nhận thức của mình Theo hướng họ Những người ra yêu cầu Đúng là nghiêm túc về chuyện yêu cầu là sẽ an toàn thật vậy Vậy là việc đồng ý làm theo yêu cầu lớn hơn Sau đó Chỉ là vì do Họ tư duy mình làm được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 Do đó, dù đó có là điều vô thưởng vô phạt, nhưng việc bỗng dung tự nhận được lời khen ngợi về một chuyện gì đó cũng có thể khiến người đó mang tâm trạng mình là số 1. Khi mọi chuyện đi đúng hướng, chúng ta thường có xu hướng tự nhiên và lạc quan trong cả những chuyện khác, cho dù không mới liên quan tới chuyện ban đầu. Ví dụ thực tế, Bernard đi làm trắng răng và được một người khen trẻ ra, đến cả chục tuổi tự nhiên anh ta có thêm cảm hứng để bắt tay làm một dự án mới hay một ý tưởng mà trước đó đã bực bác bỏ.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 Anh có biết chuyện đồng hồ văn phòng của chúng ta đã dừng lại ở đúng 7 giờ 11 phút rồi chạy tiếp hay không? Nếu phản ứng của anh chẳng có gì là chạy tốt ở đây cả. Đáng thể suy ra anh ta không có kết quả tốt đó tại cuộc họp. Còn nếu anh ta đáp theo kiểu, thế thì chúng ta lên qua Atlantic City để chế bài Blackjack thôi. Bóng thể nghĩ là anh ta đã rất lạc quan về buổi họp vừa xong. Dù mọi người có chọn cách thức nào để chế đệ cảm xúc đi chăng nữa, dù họ cố gắng là người trung tính đến mấy, thì họ cũng không thể tránh được những sơ hở có sức tố cáo cao. Thủ thuật 3. Những biết mâu thuẫn.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 không nói thực lòng. Ví dụ thực tế, một người đang cau mày, hoặc lắm chặt tay khi biểu lộ tình cảm với bạn gái, thì đó không phải là người anh ta thực sự yêu thương. Hoặc khi người thợ sửa xe của bạn cười giả bộ nói rằng anh ta xin lỗi linh kiện mà anh ta đã đặt hàng đã được gửi tới nhưng không dùng được, bạn có thể hiểu rằng anh ta không thực sự cảm thấy có lỗi, hoặc linh kiện đó không phải bị hỏng từ đầu hoặc cả hai phương án trên. Trong thực tế, chúng ta hay gặp tình huống lời nói và hành động quan khớp với nhau, nhưng thường bỏ qua nhanh chóng vì não bộ của chúng ta có xu hướng chỉ muốn tổ chức những thông tin một cách dễ dàng mà thôi.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 Khi một người càng lạc quan về tương lai bao nhiêu, thì họ càng có xu hướng dễ tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ bấy nhiêu. quy luật này càng đúng hơn trong những trường hợp quá khứ có liên hệ mật thiết với tương lai của họ. Nền hệ tâm lý này chúng ta, giúp chúng ta có cơ hội đánh giá được cảm xúc và suy nghĩ thực sự của một con người trước tình hình hiện tại một cách dễ dàng thông qua so sánh cảm xúc của người đó đối với một việc đã từng xảy ra trong quá khứ. Ví dụ thực tế, Gary, đối tác kinh doanh trước đây của Hillary, đang cố theo bám một khách hàng tiềm năng của công ty cô. Sau cuộc gặp của Gary với vị khách hàng lọ. Hillary chỉ cần hỏi một câu chẳng hạn như: Tôi rất tiếc là họ đã kết thúc mọi chuyện như thế. Nếu Ri cảm thấy câu nói này đúng, anh ta sẽ cư xử tế nhị hơn với Hillary. Ngược lại, nếu người ta không nghĩ tích cực về câu nói này, phản ứng khi đó sẽ nói lên suy nghĩ thực của anh ta. Khi một chuyện đang tiến triển tốt đẹp. Con người có xu hướng dễ tha thứ hơn cho những chuyện không tốt đã dẫn đến tình cảm hiện nay của họ. Tuy nhiên, khi chúng ta thang lản trí hay có cảm giác đang bị ngáng đường, thường có cảm giác căm ghét đối với người hay hoàn cảnh đã xúc đẩy ta lâm vào bờ mớ bong bong này. Ví dụ thực tế, Green muốn biết mọi chuyện giữa người chồng chư cưới trước đây của cô là Pam và bạn gái mới của anh ta bây giờ như thế nào. Dĩ nhiên cô không thể nói thẳng, nhưng khả năng có được câu trả lời thực lòng sẽ là rất thấp, vì thế cô có thể nói Em muốn biết, em muốn anh biết rằng em đã rất trân trọng quãng thời gian chúng ta bên nhau. Nếu Pam có thái độ cơn nhả không lịch sự thì có lẽ anh ta không có dự cảm tốt về tương lai của người bạn gái hiện tại. Trong trường hợp mọi chuyện đang tốt đẹp, anh ta sẽ có phản ứng lịch sự và tử tế hơn. Dĩ nhiên, trong trường hợp như thế, việc hiểu tính cách của đối phương cũng rất cần thiết. Trước khi đưa ra nhận định nào đó, bạn cần biết nếu anh ta có, hay xử sự theo kiểu tử tế quá, hay bộ bã hay không. Tiếp cận nhanh Tâm trạng của một người ít khi nó lên cảm giác của người đó tại thời điểm đó, mà thường là thời điểm tương lai hoặc đôi khi là quá khứ. Một người thường ở tâm trạng tốt khi anh ta mừng tượng về điều tốt đẹp đã sắp xảy ra. Một người đang trong kỳ nghỉ phép, có thể nên trở buồn rầu khi anh ta nghĩ tới chuyện sắp và quay trở lại với công việc vào ngày hôm sau. Đứng tự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 Khi dụng thủ thuật này, điều đầu tiên bạn cần ghi nhớ là phải xác định đối tượng cần quan sát là người thuận tay trái hay tay phải. Để biết được thông tin này, bạn có thể chỉ cần hỏi người đó một câu đơn giản gợi nhớ về vật trong quá khứ. Ví dụ chiếc xe đầu tiên của họ màu gì? Sau đó căn cứ vào phản ứng của họ để xác định. Ví dụ khi bạn hỏi Lý do tại sao cô ta đi nào muộn khi cô ta đáp? Tôi gặp một tai nạn xe khá nghiêm trọng nên đến muộn. Bạn có thể hỏi tiếp, thế chiếc xe đó màu gì? Để thăm dò cô ta, nếu cô ta đưa mắt sang phía bên trái, nếu cô ta đưa mắt sang phía bên phía, nếu cô ta đưa mắt sang phía để chế ra một điều gì đó, bạn có thể kết luận rằng cô ta đang không nói đúng sự thật.